Chàng sật nhớ ra một chuyện nhỏ Chàng bảo à, Quên nữa Hồi chiều có ông nào tên là Lộc Ở bên uh, miền đông Bên Washington DC gì đó Gọi điện thoại Long Distance cho chị đấy Ông ấy bảo tôi dặn chị uh, Phone Collector ông ấy Mỹ giật mình đứng ngay người nhìn trình Rồi lẫn thẫn bước lại salon ngồi phịch xuống Đã mấy tháng nay Từ ngày chia tay nhau ở khách sạn Lộc bắt tin không liên lạc với Mỹ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 duyên dài đếm những mảnh tình cuốn 2 mặt B. Mấy lần phôn cho Lộc, người nhà đều bảo Lộc đi xa, nghĩ có cảm tưởng mình bị nhục mạ một cách ê chề, đã phản bội chồng và trả tự nạn, rồi qua đây lại tự ý liều lĩnh mò đến hiến thân cho Lộc. Thế mà gã chỉ trả công cho nàng bằng mảnh giấy ướt bộp, tự dưng nàng thích cần phải gặp lại Lộc để trả mối hận này. Nàng hỏi Trình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 Mỹ cố lấy giọng tự nhiên, không để lộ chút giận hờn nào để lọc khỏi nghi ngờ. Gã hồi hộp muốn hét lên. Trời ơi, anh nhớ em quá. Anh phun chem bao nhiêu lần tại tiệm đều không gặp. Cũng vẫn những câu nói ấy, mấy ngày nào, Mỹ nghe ngọt ngào, nặng chữ ân tình. Hôm nay, nàng chỉ thấy toàn là giả dối. Nàng giả vờ nhõng nhẽo. Em tưởng anh quên em rồi chứ. Sao Mỹ lại nói thế? Mấy tháng nay anh bận thu xếp công việc bên này để sang đó nè em.